Lần này thì đại nhân trút cơn giận cho chúng ta rồi, từ lâu ông đây đã chẳng ưa gã tưởng quần của nhất tiêu kia, ý vào mình đi du học mà lúc nào cũng kêu căng ra vẽ ta đây là nhất, mắt lúc nào cũng cao hơn đầu, xem thường chúng ta, ngày đó tiêu trừ phiến loạn, ông đây cứ thấy họ đi sau chúng ta bắn ầm ầm, mờ nói chứ, đặng cứ bay vèo vèo qua tay ông, suýt nữa thì dọa ông đây sóng cả đáy rồi, đội phó Trần Lập kể lại tình hình ngày đó, đến giờ trong lòng vẫn thấy sợ.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 Khiến người ta nhìn mà sợ, nhiếp tái trầm nhận ra người này, Phương Đại Xuân của Nhất Tiêu, cung cấp với mình, cũng là đội chính, nổi tiếng về lực lớn kiêu dũng, rất có uy vọng trong Nhất Tiêu, lúc trừ phiến loạn, anh ta dẫn người đi tiên phong, cũng lập được rất nhiều công lao, Phương Đại Xuân quấn biếm tóc đuôi sam thành từng vòng quanh cổ, quấn xong rồi, cởi áo khoác xuống, lắc lắc đầu, xương cổ kêu răng rắc, sau đó nhìn chầm nhiếp tái trầm, lạnh tanh nói, nhiếp tái trầm.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 Vội cúng quyết đi lên khuyên can, hạ thấp giọng nói, đại nhân, đừng để mắt lừa, họ cố tình đấy, tôi đi gọi cao đại nhân tới nhé, nhiếp tái trầm khoát tay, sắn tay áo lên, đi ra ngoài, mọi người thấy có náo nhiệt thì hết sức phấn khởi, còn có người gõ bát đũa trong tay, hò hét ầm ầm rồi lui về sau nhường ra một mảnh đất trống, phương đại xuân gườm gườm đi ra đối mặt với người thanh niên chưa ráo máu đầu, nói lớn, mọi người làm chứng, tôi lập sinh tử trạng.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 Biển Minh càng mất thời gian, tay túm lấy bắp chân gần nhất của nhiếp tái trầm, ra sức kéo một cái, lật ngã nhiếp tái trầm xuống đất, người thì đè lên, đè chặt lấy, vung quyền đánh tới, nhiếp tái trầm hiếp mắt một cái, đỡ cú đấm đối diện nệnh xuống, nhưng lúc anh ta khí tức chưa ổn bất chợt cong eo, hai chân bật lên lại chính xác kẹp lấy đầu của Phương Đại Xuân, phát lực lắc một cái, hất người đang đè lên mình đổ nghiêng xuống, trong lúc anh ta còn chưa kịp thẳng người thì xoay người.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 Ngoài cửa văn vọng tiếng bước chân, rất khỏe khoắn chắc nịch, bạch kính đường nhìn ra, ngay ngoài ngưỡng cửa xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi cao gầy mặt quân phục kiểu mới, chừng 20 tuổi, da hơi đèn, mặt mũi anh Tuấn, ánh mắt sáng trong vừa bước vào đáy chào cao xuân phát, ti chức nhiếp tái trầm, ra mắt cao đại nhân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người trẻ tuổi này tạo ấn tượng đầu tiên cho bạch kính đường rất tốt, anh ta lập tức nảy sinh thiện cảm và sự tin tưởng với cậu ấy.